học sĩ diệu quốc hãy cho ta xem diệu khúc nghệ thương. đẹp tuyệt đẹp ha ha ha. dưới vườn trăng du y tôn nghệ thương mừng thánh dương hào ai từng du nơi cõi quan thu xin chớ xuân chơi tầm gian đang chớ đến rời ta xin dù một vùng chưa không ai ưng dùng dùng dây tơ bỏ ta cô độc ta sẽ níu lấy than mây bức hết tơ trăng ngăn chặn đường về cung quê hãy cảm thông tâm sự một gì vương đế tiên đương ơi đừng bỏ ta bờ vơ cô quanh giữa ngày vàng Ngược trên cao Cô quanh thái trời Nắm trọn quy quyền Những trong tim chỉ trống không lò Cho lạnh Với hương mộng tình yêu thì Hưởng đây cũng cô đơn Hãy đến đây với ta Bằng hương vị mật yêu đương Á xin nàng Đem cả gian sang Đánh đổi tiền đường Chập chờn như mong màu dưới tăng sóng mắt là hình môi ngọt mình làm đau đi. Nàng không phải là tí sao? Thiên thiếp thì là một công nhân hàng món. Không được vậy. Nàng tên gì? Ruốn tô, Tín thiếp là Dương Thái Trân, bà muội hàng Lâm học sĩ Dương Thái Trân. Hai chân, ta sẽ đưa nàng lên biệt vị Dương Phi. Ruốn tô. cảm tạ ơn quân dương hạ cố Mặc dù xưa nay mỗi cung Nhưng bước vào cung cấm Điều ước mơ được ơn Dù lâu mới tươi nhường Nhưng với tay chân Chúa tượng có thương Xin cho rời bỏ khía mi Lạnh để dưới cầm tai nàng gầy hương lửa cho ấm lòng, đừng bỏ một mình trầm bơ vơ. Trời ơi, hoàng cảnh cháy ngang sao khiếu chiêu người. Chơi từ xưa phân nổ là toàn gia chú lục. Thượng tình thì em gối chân, em lưỡi là trước ngọc, nhưng đau hơn một đời để. xé về mải điên tu cho nàng đi liệu nhang sắc nét qua vương cảng tìm sai đông cách yêu hoài lòng sai nay gặp ta. Hồi sao xiêm rung lòng mộ quần dương, xin cảm ơn thánh hoàng. Vì giờ quá yêu mà hiền mi chào chú. anh dáng kiểu nhắn sắc mình hiểu qua dùng ý hồ nào xuất hiện mơ cảm tạ đức ơn hoàng, đã có lòng nâng niu, cho tiến đỡ cùng hằng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 cũng vừa tuyệt vọng không biết phải làm sao đền ta cho tròn dẹn nhưng ân tình Tiếng Rẫy lưng lưng từng đợt sóng từng kỳ tuy Thầm nghĩ tấm hoàng yêu nhan sắc có lúc sẽ tàn phai Thay chân, ta yêu thay chân là yêu cả một đời Yêu đến tàn hơi, yêu cho đến khi tìm ta càng mang Càng ta quân dương đã nặng lòng Từng tiêu yêu vô nước mắt rừng rừng Đào nước mắt, chúa thường, sao chúa thường lại ngăn không cho tiếp thần lao nước mắt, đẹp, đẹp lắm, quy quy ơi, những hạt long lanh trong mắt biết đừng chuyển động, đừng để rơi những giọt sầu kỳ ảo, nước hồ thu có lặng em à sẽ làm lòng người xem thường nhàm chán Phải được điểm tô bằng Những đợt sống lạ thường Mới đẹp ý tư duyên Cũng như đôi mắt quyền mơ kỳ ảo của thái chân Càng mi lệ được đông Bằng lệ sầu ngọc bích Nàng, nàng có nghe không Gió đang rung ngọn tóc vừa Đôi mi mòng lệ ta lại nghe sông vậy muôn trùng kia lâm triệu kính mời thưởng giá Kéo nhọc lòng bá quan chờ đợi Không sao hết bá quan chờ vua đó là bốn phận Cũng như bốn phận ta là phải vẽ xong nét mai kỳ húy của Dương Phi